Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy Ngọc cứ ngồi yên thuốc thích khóc Ly nâng cánh tay Ngọc dậy và bảo Thôi khóc mái được chả giải quyết được cái việc gì đâu Thôi chị đi rửa mặt đi rồi thay quần áo Rồi Ly đưa mắt nhìn lên lầu và gọi lớn Thằng phê thằng phán đâu à, Lấy cái khăn nhúng nước nóng cho mẹ cháu lau mặt đây này Hai đứa con Ngọc đang đùa giỡn trên gác Nghe tiếng gọi vội chạy xuống im lặng nhìn Ngọc Bằng cặp mắt bình thản Tối nay, chúng đã cảm thấy một sự đổi khác trong căn nhà này. Hình như có một trật tự mới đang được sắp xếp lại. Mà tuy không nói ra, nhưng cả hai anh em đều thấy vui bởi chúng luôn luôn đứng về phía mẫu, hỗ trợ mẫu vùng lên chống lại những áp bức thường kỳ rất vô lý của mẹ chúng. Ly nhắc lại với thằng phê, "Cho lấy cái khăn thấm nước nóng rồi đưa cho mẹ cho lau mặt." Nhưng Ngọc xua tay ngăn lại và đứng dậy lững thững bước vô phòng tắm. Có lẽ Ly nói đúng. Khóc mãi cũng vô ích Mấy đêm nay Ngọc đã chứng nghiệm điều này Mẫu về khuya Thấy Ngọc nằm sụt sùi trên giường Chàng thản nhiên không thăm hỏi Bật tivi coi Rồi ngủ luôn cho đến sáng Sáng hôm sau trên đường tới phòng mạch Mẫu ghé vào một travel agency của Canada Để bút vé máy bay cho chàng Và cúc đi New York Chàng có người quen chuyên bán vé máy bay Và bao nhiêu năm nay hết cần đi đâu Mẫu chỉ việc phone một tiếng Là họ lo hết Nhưng lần này thì không được, chàng phải lấy vé ở chỗ lạ, ở người ngoại quốc, bởi chàng lén đem theo cúc. Văn phòng buổi sáng vắng khách, nhân viên hãng du lịch niềm nở mời Mẫu ngồi, hỏi thăm chi kết chuyến đi, rồi chăm chú theo dõi trên màn ảnh computer. Khoảng 10 phút sau thì búc được vé cho Mẫu, căn luôn hai chỗ ngồi sát bên nhau. Mẫu hồi hộp lắm, chàng mường tượng ra mấy tiếng đồng hồ trên phi cơ, vai kể vai, chàng vai. Đưa chàng trở lại cái tâm trạng dạo dực của tuổi mới lớn Để rồi sau đó mẫu sẽ còn được cuốn quyết bên cúc suốt mấy ngày đêm trên giường Coi như một tuần chắc mật thứ hai của cuộc đời Chính vì cái viễn ảnh ấy mà mẫu không thấy bận tâm đến hai cái vé máy bay mua gấp giá khá cao Còn đang liêm di mơ màng thì tiếng cô thư ký làm mẫu giật mình trở về thực tế Cô chìa tay và hỏi ừ, Ông trả bằng check hay là credit card? Mẫu thỏ tay vào túi jacket và đáp À bằng visa Chàng hân hoan mở bóp Và giật mình sừng sốt Vì trong bóp của chàng không còn cái thẻ tín dụng nào Chàng lật đi lật lại Vạch các đăn ra xem Nhưng đều trống rỗng American Express, Mastercard và Visa Tất cả đều đã biến mất Mẫu nghĩ ngay đến ngọc Và biết chắc là nàng đã lục túi áo của mẫu Để tịch thu mọi thứ thẻ Tùy thân cần thiết này Chuyện này chẳng có gì lạ Đã từng diễn ra nhiều lần trong quá khứ Năm ngoái Ngọc có việc phải đi Montreal vài ngày Nàng cũng mang theo hết credit card Cùng với sổ ngân hàng của Mẫu Để bảo đảm ở nhà Mẫu không chi tiền bệnh Không đi ăn tiệm Và muốn gửi về Việt Nam cũng không có mà gửi Tuy thế để bù lại Ngọc mua thức ăn đầy đủ Nhất vào tủ lạnh Gạo và bánh mì thì nhà lúc nào cũng có sẵn Nghĩa là Ngọc không để Mẫu đói Nàng chỉ muốn Mẫu thực hiện đúng câu trông ngôn cơm nhà quà vợ mà thôi Trước lúc lên đường Ngọc còn cẩn thận Rúi vào tay Mẫu 50 đồng tiền mặt Để đề phòng khi tối lửa tắt đèn Có việc khẩn cấp thì có sẵn chút vút mà chi dụng Hôm nay cái màn quản lý thẻ tín dụng lại tái diễn Mà Mẫu biết lý do duy nhất là Ngọc sợ Mẫu lấy tiền cho Cúc Mẫu cất bóp vào túi áo ngượng ngùng bảo nhân viên hãng du lịch Tôi tôi không mang check theo Mà credit cards lại bỏ hết ở ở nhà Cô cứ giữ cho tôi hai cái vé này nhé Lát nữa tôi trở lại Thì tôi tôi trả cô tiền mặt Cô thư ký vui vẻ đáp Vâng tôi sẽ giữ cho ông Nhưng mà nội ngày hôm nay thôi ông phải trả tiền Không thì có thể mất đó Mùa này ông biết rồi Rất nhiều người đi New York Mẫu gật đầu quả quyết Vâng tôi biết chứ Bây giờ tôi phải đi làm Khoảng độ 1 giờ trưa thì tôi tôi sẽ trả lại Tràng ra xe phóng nhanh đến phòng mạch, chưa thấy bệnh nhân nào chờ ngoài cửa. Mẫu băng qua đường, ghé ngân hàng rút ít tiền mặt. Tràng không mang sổ băng nhưng nhớ số chứng mục, chàng dự trù lấy khoảng 3000 để vừa trả tiền vé vừa tiêu xài cho 3 ngày hạnh phúc sắp tới. Nhưng mẫu lại thêm một lần sửng sốt vì acco của chàng đã khóa sổ cách đây mấy hôm. Chàng hỏi bên chứng mục tiết kiệm thì nhân viên cũng lắc đầu trả lời là đã đóng hẳn rồi, chàng không còn đồng bạc nào trong đó nữa. Mẫu Đức Tần Ngần lắc đầu rồi xin vào gặp giám đốc ngân hàng. Cũng may bà manager vốn biết mẫu vì trang là thân chủ quen thuộc ở chi nhánh này. Mở nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net